Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không có gì cần phải suy nghĩ cả Cô chỉ là luyến tiếc người cha tội nghiệp Vì nhất quyết muốn đem cô trở về nhà Mà từ đó đến nay không thể ngóc đầu lên được Thậm chí còn chẳng có sự tôn trọng từ vợ cùng con trai nữa Không có đứa con gái duy nhất luôn quan tâm, hiếu thuận với mình Cùng với mình nói chuyện phím Từ nay về sau có lẽ cuộc sống của ba sẽ còn khó khăn hơn bây giờ Cô thật sự là luyến tiếc Lại chẳng thể đưa ba cùng đi với mình được quen đi, có lẽ cái này cũng giống như bà thường nói với cô, đây là số mạng của ông, đời đã định ông là thiếu đi một ân tình, mà cô cũng có lẽ là thiếu đứa nhỏ trong bụng này đi. Đứa nhỏ này đã được 20 tuần tuổi, mà cô cũng đã trần chờ gần 2 tháng, lại vẫn như cũ không quyết tâm đến bệnh viện phá bỏ. Mà dạo gần đây cô thường xuyên suy nghĩ, lúc trước nếu mẹ lựa chọn phá thai không hạ sinh cô, như vậy bà có phải hay không là có thể sống tôn nghiêm hơn một chút. Dì có phải hay không cũng không cần oán hận như vậy. Mà em trai cô, có thể hay không tôn trọng ba một chút, bọn họ có phải hay không sẽ hạnh phúc hơn bây giờ? Có lẽ thật sự là có thể. Nhưng không biết vì sao, cô vẫn cảm thấy mình được sinh ra trên đời này là một chuyện tốt. Ít nhất bà vẫn từng nói với cô là «Mày mà, có con ở đây». Nếu bà biết cô chưa kết hôn đã mang thai, hẳn là sẽ thất vọng về cô lắm. than nhẹ một hơi, cô tự vào bên cánh cửa đứng dậy, trầm tĩnh nhìn căn phòng đơn giản không đến 20 mét vuông của mình. Một chiếc giường đơn, tủ quần áo cũ kỹ, bàn học lớn dùng từ nhỏ hiện đã biến thành bàn trang điểm, bên cạnh có hai cái giá sách một cái ghế, ngoài ra không có điểm thêm gì khác nữa. Không gian nhỏ hẹp, bên trong đều là đồ dùng cũ suốt 20 năm qua trong cái nhà này, cô chỉ có được những thứ này thôi, thế nhưng gì vẫn luôn coi cô là cái gai trong mắt, bất luận thế nào cô cũng không chấp nhận cô. Chưa kết hôn đã mang thai, chính là cho bà một lý do hợp tình hợp lý để đuổi cô đi. Cả hai đều biết rõ ràng như thế. Vậy thì tốt nhất nên mau một chút. Bà ta vừa rồi, thậm chí còn nói huyệt tẹt ra như thế với cô. Quên đi, dù sao giống mọi gì cũng đều phải chuyển. liền hôm nay chuyển đi, vừa lúc bà đi công tác đến Hoa Liên. Bây giờ chuyển đi, so với việc đợi đến lúc ba trở về cãi nhau cùng gì, hay đỏ hốc mắt nhìn cô rời khỏi nhà, vẫn là tốt hơn. Hít một hơi thật sâu, cô lấy từ dưới rừng ra cái thùng các tông đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, mở ngăn kéo bàn tim băng dính cùng kéo, bắt đầu tiến hành công việc đóng gói đồ đặc. Cô đột nhiên nghĩ đến phải gọi điện thoại nhờ tiểu tệ giúp cô xin phép, bởi vì hôm nay không phải là ngày nghỉ. Nhìn toán qua đồng hồ báo thức trên đầu giường, 7 giờ 30 phút, cô mở ví ra ở trên ghế, lấy điện thoại dây động gọi cho tiểu tệ. Điện thoại vừa kết nối, vàng lên một hồi lâu mới có người tiếp. Âm thanh của Tiểu Tuệ vẫn còn ngái ngủ. Cô hoài nghi cất tiếng hỏi. Tiểu Tuệ à, bây giờ đã gần 7h30 rồi mà cậu vẫn còn ngồi sao? Cái gì chứ? 7 30 Tiểu Tuệ đột nhiên kêu ầm lên. Bên trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng động hỗn loạn cùng rối ren. Nguy rồi, nguy rồi. Chết mất chết mắt. Lần này nhất định là đi muộn rồi. Cảm ơn cậu đã gọi điện thoại nhắc mình rơi rương. Kiet ra mình phải chuẩn bị đi làm rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Chờ một chút, đừng cúp điện thoại mà lần ra kì vội vàng kêu lên, di động đầu kia ức chừng tạm dừng một giây, thanh âm của tiểu tệ một lần nữa lại vang lên. làm gì? xuất mình xin nghỉ phép. nghỉ phép ư? cậu làm sao vậy? không phải hạ quyết tâm đi phá thai nên mới xin nghỉ phép đó chứ? bởi vì suốt hai tháng qua, cô luôn không yên lòng lại tràn đầy tâm sự, cả ngày nhăn mày nhíu mi, cuối cùng vẫn là giấy không gói được lửa, bị tiểu tệ nghiêm túc bức cung khai ra chuyện cô mang thai. Bắt quá đối với việc cha đứa nhỏ là ai Tuy cô vẫn kiên trì giữ bí mật không muốn nói ra Không phải Cô ngay thẳng trả lời Đã xảy ra chuyện gì chứ Vì sao lại đột nhiên lại muốn xin nghỉ Thân thể của cậu có chỗ nào không khỏe sao Hay vẫn là có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi Cậu không nói rõ ràng thì mình sẽ không giúp cậu xin phép nghỉ đâu Lương gia kỳ nhịn công được than nhẹ một hơi nói Mình muốn chuyển nhà Chuyển nhà hôm nay ư Tiểu tệ ngữ khí tràn ngập hoài nghi hỏi Ừ, nhưng hôm nay không phải là ngày nghỉ Mình biết Cho nên mình mới gọi điện thoại nhờ cậu xin phép giúp mình nghỉ Muốn chuyển nhà về sao lại không chọn ngày nghỉ Chủ cho thuê nhà cũng không thúc giục cậu nhanh chuyển đến Cần gì phải phí công chuyển ngay ngày đi làm chứ Dừng lại một chút Cô đột nhiên giống như đã hiểu chuyện gì trầm giọng hỏi. Dì của cậu đã biết chuyện rời sao Ừ Cô trầm mặc phải say mới gật đầu từa nhận Bà ta khẩn cấp muốn như vậy đuổi cậu ra ngoài sao hả Bà của cậu có biết hay không đều tiễn lòng đề căm phẫn hỏi ba mình hai ngày nay vừa vặn là không có ở nhà cho nên mình mới có thể trần ra ngay ngày hôm nay bởi vì mình không muốn chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net